các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net chắc chỉ có nghệ sĩ tuyến mười tám mới có anh ta không chịu từ bỏ hỏi lần nữa cậu thật sự chắc chắn sao nếu đang lên mạng dễ ảnh hưởng không tốt đến hối đình thâm hơn nữa tôi ra giá, giá cúng không cao bây giờ anh đang luồn đi lúc này vương nghi quả tất bỏ tay rồi ngày hôm sau lúc liền thắng kìm cho hòm thơ tương giận đến nỗi suýt phát bệnh tim anh ta chỉ vào máy tính cậu ta có ý gì Em cảm thấy anh có thể dẫn dắt được nghệ sĩ như thế này nữa không?" Lâm Kỳ liếc nhìn, An Vũ Liên Thắng, chắc là Ngô Đình Tham cảm thấy mấy bức hình này không quan trọng thôi, chẳng phải chỉ chụp cảnh anh ấy ra vào khách sạn thôi sao? Dù có đăng lên mạng cũng không gây chấn động gì hết. Cơn tức của Liên Thắng lúc này mới tiêu tan, nhưng đến dáng vẻ không thèm mắc bỏ tin đồn mọi ngày của Ngô Đình Tham, Liên cảm thấy đây chính là tác phong của anh, Liên Thắng nghĩ một lúc vẫn quyết định liên hệ với Vương Huy để mua ảnh chụp. Liên Thắng chờ Ngô Đình Tham tan làm thì gọi điện cho anh. Mấy bức ảnh kia là như thế nào Bức ảnh gì Hứa đình thâm dường như mất rất nhiều thời gian Mới nhớ ra chuyện này Anh để chế độ henry free Dư đặt điện thoại tren màn Điện tay cầm một quyền tạp chí lần qua lần lại Em còn rất thích tên phóng viên kia đấy Vậy mà anh ta lại hiểu ý em như vậy Anh ta đã muốn giúp em Em đương nhiên không có lý do từ chối rồi Nếu vậy mấy cốp không chí đáng kia Có thể dẹp sang một bên rồi Hơn nữa còn có thể nói cho bọn họ biết Giúp cuộc không sao là ai Liên thắng lâm kỳ sau ba giây im lặng Liên thắng như phát điên lên mà đập phá đồ đạc và cái gì thì không biết nhưng tóm lại thì không phải là thứ gì đáng tiền Hứa Đình Thâm không hề để ý thậm chí còn cầm cốc thủy tinh đưa lên môi uống một ngụm Hứa Đình Thâm anh thắng anh thắng anh đừng nóng giận đừng nóng giận sau đó lại làm một trận rối loạn Hứa Đình Thâm đã sớm lên thói quen anh liền cúp máy nhưng cảnh tượng Hứa Đình Thâm mong chờ cũng không xuất hiện quân chúng ăn Dừa đang chờ scandal tiếp đến của Đình Thâm hoặc hướng đỉnh thăm đứng ra bắt màu tin đồn nhưng không ngờ lại có một scandal khác bị tung ra. Thở hư chuyện tình cảm giữa khương sơ và hướng Diệc? Trên ảnh chụp cảnh hai người lần lượt cùng vào một quán ăn, sau đó lại vào cùng một khách sạn. Nếu nói bên trên đều nối trùng hợp, bên dưới còn có ảnh hai người mặc đồ đôi đi trên đường. Phan có một nào đó trước đây tưởng ship Hứa đỉnh thân và khương sơ đang quây bo. Lần trước tôi nói nếu hai người kia không phải là thật, tôi sẽ lập flag cho tất cả mọi người đã bình luận bài viết đó. Bây giờ tôi đang nghĩ xem rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu bồ sầu riêng hay ăn ớt đây nhỉ một loạt ha ha bên dưới thấy dân mạng chẳng những không cảm thấy anh và khương sơn là một đôi giống như anh tưởng tượng ngược lại còn xếp cấp bồ không chính đáng hứa đình thâm không cười nổi anh gửi tin nhắn cho lâm kỳ cô có phương thức liên lạc của hướng gì không Trường giác của lâm kỳ mết bảo rằng hứa đình thâm là lĩnh gây chuyện cô nàng vô cùng cẩn thận anh định làm gì bảo hắn ta tránh xa người phụ nữ quanh ra một chút lâm kỳ thật sự hít thở không xong cô nàng cảm thấy nếu mình còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bệnh tim giống liền thắng mất hai người ở bên nhau sao hứa đình thâm suy nghĩ cẩn thận hình như vẫn chưa xác định danh phận chuyện sớm muộn thôi lâm ký hít xong một hơi ông chủ hứa đình thâm thấy cô nàng nghiêm túc gọi mình long chủ mà không phải là tên giúp sinh đồ lưu manh tên đần bỗng cảm thấy thú vị cô thiếu tiền sao lâm ký không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy của đình thâm đang hơi hơi cảm động thì đối phương lại gửi tin nhắn đến Mấy hôm nay vẫn trốn nợ suốt, cáo tử Hứa tỉnh thâm Nhưng người nào đó đã chuồn đi quay phim rồi Trên mạng, couple sơ nhất Đã bị long xe lên tận trời rồi Khương sơ mới bo thì thấy fan hợp mộ của hướng diệt Vô duyên vô cơm mắng mình Tốt xấu gì thì khương sơ cũng đã vào nghề được mấy năm Cũng hiểu đôi chút chiêu trò của giới giải trí Những bức ảnh này Có phải do hướng diệt cố ý tung ra hay không Cô lắc đầu Bất kể có phải hay không Thì cô cũng đã dự định giữ khoảng cách với hứng diệt Buổi chiều, có một nhãn hiệu mà Hứa Đình Thâm làm lại diễn phát ngôn đến đoàn viêm tặng bình giữ nhiệt Mỗi người đều được tặng một bình nhưng chỉ mỗi khơi sau là không có Trời đang dần lạnh, ai cũng cần bình giữ nhiệt Mọi người nhận được quà đều rất vui Chỉ tinh biểu môi Hứa Đình Thâm, anh tặng cái quái gì đây không bằng cho em lì xì còn hơn Hứa Đình Thâm mắc kiên nhẫn nhìn anh ta Không lấy thì trả lại đây Không trả, anh ta duy một tiếng trông rất ấu trĩ Lúc này, người Minh đã trở về Chỉ định phải chịu áp lực đã lâu giúp cuộc cũng được giải thoát Anh ta cực kỳ hứng phấn đi chơi game Còn nhất định phải lôi cả Khương Sơ và Hứa Đình Thâm chơi cùng Về mặt Khương Sơ tràn đay oán giận Nhìn về phía Hứa Đình Thâm Sao tất cả mọi người đều được tặng quà Mà chỉ mỗi cô là không có vậy Cô giật tay áo của Hứa Đình Thâm Do dự một lúc mới mặt dày mày dặn nói Em cũng muốn bình giữ nhiệt Hứa Đình Thâm cong khóe môi Xấu xa nhìn cô Được để xem biểu hiện của em đã Sao người khác đều được tặng không, mà đến lượt cô thì phải biểu hiện tốt chứ? Cơ giờ quay mặt đi chỗ khác, không để đến anh. Ba người vào phòng của trí tinh, cơ giờ nói không muốn chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.